trở thành nữ hoàng giới kinh doanh với giá trị thân phận 30 tỷ đứng đầu Đồng Hoa Chuyện... chuyện này sao có thể chứ? Tập đoàn Phạm Vân Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vân Mộc Thành giá trị bản thân 30 tỷ Trên báo những tiêu đề này giống như một quả bom ngay lập tức khiến nhà họ Vân bùng nổ, náo loạn Tội đồ nhà họ Vân lúc nãy còn bị bọn họ chỉ trò, chửi bới giờ đã lượt mình trở thành chủ tịch tập đoàn Phạm Vân nữ hoàng giới kinh doanh có giá trị bản thân 30 tỷ đây là cái quái gì vậy tập đoàn Phạm Vân chúng tôi sẽ tổ chức lễ khánh thành vào ngày mai chủ tịch của chúng tôi tốt bụng nên đặc biệt cử tôi đến mời các người đến tham gia Vân Trưởng Thành nếu ông chưa chết thì hãy đến nhé mã mình nguyên nhếch mép cười khẩy ném vài tấm thiệp mời tượng trưng xuống sau đó vênh mặt rời đi mày Chúng mày khinh người quá đáng. Huyết áp của Vân Trường Thành vừa trở lại bình thường giờ lại tăng lên, khiến khuôn mặt già nua của cụ ta đỏ bừng, thở không ra hơi. "Bố, ông nội, mau, mau gọi bác sĩ." "Ông nội, ông đừng tức giận, theo cháu thấy thì tin tức trên báo này rõ ràng là giả, Vân Mộc Thành tìm người đến lừa ông thôi." "Đúng đấy, ông nội, nếu như Vân Mộc Thành thực sự là chủ tịch tập đoàn Phạm Vân thì mạng lưới truyền thông nhất định sẽ nổ tung." Chưa tại sao đến giờ vẫn chưa có tin tức. Cả đám người nhà họ Vân hoang loạn đang cố gắng trấn an chính mình. Đúng lúc này, trên màn hình tivi của bệnh viện bỗng nhiên xen vào một tin tức mới trong ngày. Theo báo cáo, tập đoàn kinh doanh khổng lồ Phạm Vân với vốn đầu tư 10 tỷ đã chính thức ra biển thành lập vào ngày hôm nay. Cô Vân Mộc Thanh là chủ tịch tập đoàn. Do đó, cô Vân Mộc thành cũng trở thành nữ doanh nhân đầu tiên trong nước phá vỡ mốc 30 tỷ. Điều này bỗng nhiên trở thành chủ đề được thảo luận nhiều nhất Trong phút chốc, cả phòng trở nên chết lặng không một tiếng động Tiên tức này hoàn toàn chính xác đập tan hy vọng cuối cùng của nhà họ Vân Về mặt của đám người nhà họ Vân đều vô cùng khó coi bầu không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt So với sự sụp đổ của nhà họ Vân tội đồ gia tộc Vân Mộc Thành đột nhiên khởi sắc càng khiến bọn họ khó chấp nhận hơn tim mỗi người như bị rào đâm vài nhát Ngược lại, khuôn mặt Lý Thù Linh tràn đầy phấn khích, mừng rỡ nhiều điên. Nhìn thấy con gái mình ngoài phòng như vậy, bà ta liền tưởng tượng đến cuộc sống sau này sẽ tốt đẹp thế nào. Chỉ là tất cả mọi người có mặt ở đây đều đang vô cùng chán nản, nên bà ta cũng không dám nói gì. Chỉ cúi đầu, miếm chặt môi, sợ tiếng cười của mình sẽ khiến mọi người tức giận. Vân hình như không thể chịu cú sốc lớn này nữa, chị ta lớn tiếng báng trời. Vân Mộc Thanh là cái thá gì chứ, đúng là đồ vong ơn bội nghĩa, chơi chẽn rẻ tiền. Nhà họ Vân gặp nguy, mà cô ta lại bình tĩnh thả nhờ như vậy, cô ta còn lương tâm không? Cô ta phải tự hiểu là, nhà họ Vân đã nuôi không cô ta bao nhiêu năm rồi chứ, đúng là đồ vô tình vô nghĩa. Đúng vậy, nếu biết trước cô ta như vậy, thì 5 năm trước, lúc cô ta chưa lấy chồng mà đã sinh con, hủy hoại thanh danh gia tộc, thì nên làm theo gia quy nhốt cô ta vào lồng heo rồi thả xuống sông cho rồi. Bây giờ chúng ta đến nhà cô ta bắt cô ta đổi tên tập đoàn Phạm Vân thành tập đoàn Vân Thị bắt cô ta giao công ty cho chúng ta Ý kiến hay chúng ta đi luôn đi thứ rẻ tiền đó còn dám lật trời luôn sao Đám con cháu nhà họ Vân coi đó là điều đương nhiên chơi chãn hô hào đám quỷ hút máu người này không hề quan tâm đến tôn nghiêm thể diện gì cả chỉ cần đó là tài sản nhà họ Vân thì chắc chắn bọn họ phải có một phần nếu không thì đó là điều sai trái Bọn mày cút hết cho tao. Cút hết. Vân Trưởng Thành tức giận đến mức run lầy bầy. Mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ và tuyệt vọng. Cụ ta vốn tưởng rằng sau khi trải qua biến cố này đám con cháu nhà họ Vân sẽ thay đổi và có trách nhiệm hơn. Nhưng bây giờ xem ra bọn họ không hề có tiến bộ mà ngược lại còn trời chán hơn. Lại còn có mặt mũi đòi đổi tên tập đoàn Phạm Vân thành tập đoàn Vân Thị. Đó là tập đoàn có vốn đầu tư ban đầu là 10 tỷ trong thời gian 3 tháng ngắn ngủi đã chiếm lĩnh nửa thị trường thương mại ở Giang Bắc, không phải là con lợn béo phỉ vô dụng, mặc người ta chém giết. Đúng là đám ngủ rốt. Cút! Cút hết cho tao! Thế lũ khốn nạn này vẫn chưa rời đi, Vân Trưởng Thành đập mạnh ly nước trên bàn. Đám con cháu nhà họ vẫn sợ hãi, vội vàng cúp đuôi chuồn ra khỏi phòng bệnh. Vân Trưởng Thành ho một lúc lâu, mặc dù cơ thể vô cùng yếu ớt, nhưng cụ ta vẫn châm một điếu thuốc hút để bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ càng và tìm ra đường sống cho nhà họ Vân. 10 phút sau, cụ ta gọi điện cho Phương Trần Khang. Cô Phừa, xin cụ hãy nói cho tôi biết anh sở của tập đoàn Phạm Vân có phải là sở Phạm không? Sau khi suy nghĩ kỹ lại, cụ ta chợt phát hiện ra người đứng sau mọi hành động lớn của Vân Mộc Thành chính là sở Phạm. Giờ đã đến bước này rồi, nếu Vân Trường thành còn không nhìn ra được mảnh mối, đoán không ra thân phận bất thường của sở phàm, thì cơm mấy chục năm này cụ ta ăn nên dùng để nuôi lợn còn hơn. Phương Trần Khang ở đầu bên kia chỉ thở dài một hơi. Cụ Vân à, cụ sáng suốt cả một đời rồi, sao đến lúc này lại hồ đồ vậy chứ? Trên đời này có một số sai lầm không thể mắc phải, có một số người nhất định không thể đắc tội. Một khi cụ đã phạm phải, thì muôn kiếp cũng không trở mình được đâu. Lời này đã nói vô cùng rõ ràng rồi. Vân Trưởng Thành hờ một tiếng, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Thì ra là vậy, sở phàm đó đúng thật là có lai lịch không bình thường, thủ đoạn vô cùng thâm độc. Cả đời cụ ta trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, tự nhận mình có thể nhìn thấu vô số người, vậy mà lần này lại mù, không thể nhìn thấu được người này. Như vậy xem ra, sự sụp đổ của tập đoàn Vân Thị thậm chí Vân Đạo bị mất chức e là cũng có liên quan đến Sở Phạm Vân Trưởng thành hít một hơi thật sâu, nói với giọng tuyệt vọng Cụ Phương có thể nói cho tôi biết là lịch thực sự của Sở Phạm này không? Cho dù tôi chết thì cũng phải để tôi chết một cách rõ ràng biết mình bại dưới tay ai chứ? Phương Trấn Khang do dự một hồi trầm giọng nói Cụ Vân, tôi cũng muốn nhưng tôi không dám Vân Trưởng Thành trừng mắt Kinh ngạc đến mức tim gần như nhảy ra ngoài Ngay cả Phương Trấn Khang Của nhà họ Phương ở Giang Bắc Cũng phải nể sợ người này Vậy rốt cuộc cậu ta là ai Rốt cuộc nhà họ Vân đã động đến Nhân vật đáng sợ nào Vân Trưởng Thành nắm chặt điện thoại Giọng run dày nói Cậu Phương Có nhiều Vân Trưởng Thành tôi cầu xin cậu nể mặt bố tôi mà nói cho tôi biết đi Năm đó bố tôi đã chắn đạn cho cụ, Cứu cụ một mạng rồi Vì tiếc sống cuối cùng, Vân Trưởng Thành phải lôi cả người bố đã mất mười mấy năm ra, nhưng Phương Trấn Khang bên kia cũng không thể làm gì khác ngoài thở dài. Cụ Phương, cụ biết đấy, tôi có một chiếc lòng giới hộ quốc. Mắt Vân Trưởng Thành sáng lên, đầy ngưỡng mộ. Tôi biết, đó là phần thưởng quân đội đặc biệt trao tặng cho cụ Phương, tượng trưng cho niềm vinh quang cao quý nhất. Chỉ có những danh tướng chiến công bất bại mới có được sự tôn kính này. Cũng chính vì trước lòng giới này mà nhà họ Phương mới tạo dựng được địa vị ở Giang Bắc, thống trị Giang Bắc hơn 40 năm, vô cùng cao quý. Tôi chỉ có thể nói cho cụ biết, sở phàm đó có 7 chiếc. Nói xong, Phương Trấn Khang liền cúp điện thoại, không dám nói thêm gì nữa. Tin tức này như xét đánh giữa trời quang. 7 chiếc? Phương trưởng Thành cảm thấy trời đất quay cuồng. Đây là chiến binh mạnh cỡ nào? mới có thể lập được chiến công xứng danh với bộ bảy trước lòng dối hộ quốc không hề khoa trương khi gọi đó là huyền thoại vân trường thành sợ đến mức ngã thẳng xuống giường bệnh bố ông nội bên ngoài phòng bệnh đám người nhà họ vân hốt hoảng chạy vào trong phòng bệnh đám con cháu chấm nước mắt nói mấy lời lo lắng sao dũng tuy nhiên vân trường thành chẳng nghe lọt tai được câu nào tin tức chấn động của phương trần khang không ngừng vang vọng trong tâm trí cụ ta. Sở Phạm lại là chủ nhân của bảy chiếc lòng giới. Điều này có nghĩa là gì? Quyền thế đến mức nào chứ? Quan chức cấp cao hàng đầu, người nắm giữ quyền lực hay là dòng dõi cao quý dưới một người trên 10.000 người? Cụ ta không cách nào tưởng tượng nổi, nhưng cụ ta biết, Sở Phạm tuyệt đối là người nhà họ vẫn không đụng vào nổi. Thậm chí chỉ cần anh động một ngón tay thì cả thành phố Giang Lăng sẽ như trời sập. Lần này là do mình có mắt nhiều màu, mỡ heo che mắt mới phạm phải sai lầm. Tâm trạng Vân Trưởng Thành xuống dốc, chốc lát như giả đi thêm hai chục tuổi. Cụ ta dùng bàn tay gầy yếu chỉ vào Vân Gia Mạnh trong đám người, nói Gia Mạnh Lát nữa hai đứa cùng ta đến tập đoàn Phạm Vân một chuyến Vân Gia Mạnh sững sở ông ấy vốn cho rằng Vân Trưởng Thành vẫn cố chấp muốn hỏi tội Vân Mộc Thành nên vội vàng lên tiếng Bố Đã đến nước này rồi Làm khó Mộc Thành thêm nữa Thì cũng chẳng được ích lợi gì Chúng ta vẫn nên nghĩ cách cứu nhà họ Vân Bố làm vậy là để cứu nhà họ Vân Vân Trường Thành chỉ cảm thấy vô cùng nhức đầu Bất lực nói Hai đứa đi cùng bố Đến tìm Sở phàm Xin lỗi cậu ta Xin cậu ta dừa cao đánh khẽ Chừa cho chúng ta một con đường sống Tất cả mọi người đều sững sờ Sở sợ phàm Xin lỗi tên khốn đó Lý Thu Linh kêu lên, mặt mày nhăn nhó Bố, bố không đùa đấy chứ Nó là cái thá gì mà chúng ta phải xin lỗi Vân hình Nhi cũng cười khởi chế nhạo Đúng đó, tiền vô dụng đó là cái thá gì Cùng lắm là biết chuốt võ, hữu dũng vô miêu mà thôi Phải đó, hắn làm loạn trong bữa tiệc của nhà họ Vân chúng ta Thông đồng với Vân Mộc Thanh pha dối chúng ta Tội không thể tha Ý miệng hết cho tao Vân Trường Thành hết sức tức giận Cụ ta hệt như một con sư tử chỉ vào đám con cháu nhà họ Vân rồi gào lên. Mấy đứa có biết tên vô dụng trong miệng mấy đứa đầu tư 10 tỷ thành lập tập đoàn Phạm Vân là anh sợ một tay che trời nổi danh khắp Giang Bắc dạo gần đây không? Mấy đứa có biết tên vô dụng này là chủ nhân của bảy chiếc long giới là sự tồn tại mà nhà họ Phương ở Giang Bắc sợ như thấy hổ. Mấy đứa có biết chỉ cần một câu nói của đồ vô dụng đó Mà cơ nghiệp 200 năm của nhà họ Vân chúng ta Tan thành mây khói Khiến chúc vụ tướng quân Vân Đạo mới được bổ nhiệm liền mất luôn Cậu ta mà là đồ vô dụng Thì bọn mày là cái gì Một đám ngu ngốc, đần độn, óc heo Vân Trưởng Thành lớn tiếng mắng Vì quá kích động mà họ sạc sụa Khuôn mặt già nua đỏ bừng Còn đám người nhà họ Vân đột nhiên sững sờ Ngây ra nhiều phỗng, ánh mắt khờ dại Lời Vân Trường Thành nói Như một cái tát vô hình Hùng hằng dáng lên mặt bọn họ Dữ rồi, trói tai Má, má ơi Lý thu Linh kinh ngạc thốt lên Cả người cứng ngắc ra gà ra vịt nổi đầy người sở phàm mà bà ta vẫn luôn coi thường Chế nhạo, lại là người có lai lịch khủng khiếp đến thế sao Vậy mà mắt mình bị mù Bỏ qua một người con rẻ giỏi giang như vậy Vân trưởng thành quan sát một lượt Đám con cháu nhà họ Vân đang thẳng thốt Nghiêm túc nói với Lý thu Linh Đi chuẩn bị một chút Đưa bố đến đó. Nhà họ Vân có một tia hy vọng, đều phụ thuộc vào con rẻ tốt của hai đứa. Liệu có dơ cao đành khẽ, tha thứ cho chúng ta? Một đám con cháu nhà họ Vân đều dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Vân ra nghĩa và Lý Thu Linh, khiến hai người cảm thấy được yêu thương mà lo sợ, cảm xúc lẫn lộn. Lý Thu Linh tiếc đến xanh ruột, hận không thể tự tát mình 880 cái. Sớm biết giờ phàm hùng mạnh đến vậy, thì ban đầu có liều cái mạng già cũng phải lấy lòng con rẻ tiếc là thế gian không có thuốc chữa hối hận tập đoàn phàm Vân trên phố tài chính được cảm ơn ông Dương đã chúc mừng ngày mai khai trương ông nhất định phải đến chung vui đó trong văn phòng chủ tịch thuộc tầng cao nhất Vân Mộc Thanh mềm cười cốt máy lắc cổ tay đau nhức phổ, cuối cùng cũng có thể nghề ngơi lúc trước làm nhân viên mình luôn ngưỡng mộ các xếp lớn giờ lại phát hiện vị trí này cũng chẳng dễ dàng Giảo trước đón sau, đối nhân xử thế, phiền chết mất. Hôm nay đã có hơn trăm người gọi điện chúc mừng cô trở thành người nắm giữ tập đoàn Phạm Vân. Tất cả đều là người có địa vị cao, nổi tiếng trong giới kinh doanh và chính trị. Cô chỉ có thể khách giáo cảm ơn từng người một. Vân Mộc Thanh lời biếng duỗi người, bộ đồ công sở được may đo vừa người, ốm sát lấy cơ thể, vòng eo trắng mịn lộ ra, đường cong mê người, vô cùng quyến rũ, khiến sở phạm ở một bên được hưởng lợi. Mấy chuyện nở mày nở mặt như vậy Mà em còn ngại phiền ước Sở phàm giúp vợ do một tách cà phê Cười nói Xem ra, xe vân của chúng ta rất có giá nhỉ Không thì anh tìm một nhóm trợ lý nữ da trắng dáng sinh Để giúp em giải quyết mấy chuyện này Cho em yên tâm nghỉ ngơi, được không Anh dám Vân Mộc Thành nhíu mày Lập tức lên cường ghen, nháo tai sở phàm Quy tắc đầu tiên của chủ tịch Là trong nội bộ công ty không được có nhân viên nữ Sở phàm mỉm cười Vậy thì sẽ kiếm được ít tiền hơn đấy Chẳng sao cả Dù gì anh cũng có tiền Vân Mộc Thành nhớ mày vô cùng vui vẻ Sở phàm cạn lời Người phụ nữ này đúng là phá cua Lúc này bên ngoài trợt vang lên tiếng cãi cọ Xin lỗi bà Đây là văn phòng chủ tịch Nếu không hẹn trước bà không thể vào Tôi... đồ mắt chó không thể thai sơn Tránh ra cho tôi Tôi là mẹ của chủ tịch các người Vân Mộc Thành đâu, bảo nó ra gặp tôi Vân Mộc Thành cao mày Cảm thấy hơi nhức đầu Đúng lúc này, một tiếng rầm vang lên Lý Thu Linh và bảo vệ xông vào Con gái Hai mắt Lý Thu Linh sáng rực Vội vàng bước tới Nắm tay Vân Mộc Thành đầy tình cảm Sau đó bà ta chống nạnh Chỉ vào mấy nhân viên bảo vệ rồi mắng Hai tên chó mã này Mắt mù nên dám cản đường mẹ Con gái, mau đuổi việc họ cho mẹ Để bọn họ cuốn xéo khỏi đây hai người bảo vệ đầy vẻ hối hận liên tục xin lỗi xin lỗi, chủ tịch tôi tôi không biết bảo ấy là mẹ cô thật xin lỗi Vân Mộc Thành xua tay cô nhìn quần áo của hai nhân viên bảo vệ bị Lý Thu Linh kéo rách cảm thấy có lỗi, nói chỗ này không trách hai anh đi xuống đi, đến phòng tài chính nhận hai tháng lương xem như là tiền bồi thường cho quần áo bị hỏng cảm ơn chủ tịch hai nhân viên bảo vệ vô cùng cảm kích phấn khích rời đi Hả? Vậy là sao chứ? Con gái à? Bọn họ cản mẹ, ước hiếp mẹ con không thay mẹ chút giận, lại còn thưởng cho họ sao? Lý Thủ Linh bất mãn Thế này thì còn gì là quy định, phép tác nữa? Mẹ, mẹ làm gì vậy? Đây là tập đoàn Phạm Vân, là công ty của Sở Phạm Không phải nhà họ Vân Mẹ không có tư cách chỉ tay 5 ngón ở đây Về mặt Vân Mộc Thành u ám, lạnh lùng nói Nếu mẹ còn tiếp tục gây sự vô cớ con chỉ có thể cho người đưa mẹ ra ngoài thôi con Lý Thu Linh trường mắt vừa định phát giận nhưng thấy sở phạm kế bên đang khẽ cười khi thế bỗng rừng biến mất cúi đầu ủ rũ hết sức thành thật người này là một con rồng đích thực đấy con gái đây là văn phòng của con là tập đoàn Phạm Vân à thật lớn, thật sang trọng Lý Thu Linh ngồi xuống ghế sofa bằng gia nhập khẩu tử ý nhìn chỗ này, ngó chỗ kia Sợ hết thứ này đến thứ khác tay chân bận rộn không ngừng Chỉ hận bố mẹ sinh ra không đổ mắt Đủ tay để dùng Cái này Cái này tốn bao nhiêu tiền chứ Trời ơi con gái tôi thật đúng là có bản lĩnh Có tiền đồ Lý Thổ Linh tràn đầy hương phấn Miệng cười đến tận mang tai Ở phòng bệnh cả một buổi sáng Bà ta đã quá ngột ngạt rồi Giờ cuối cùng cũng có thể cười thành tiếng Vui mừng phấn khởi Vân Mộc Thanh thấy rất xấu hổ và phiền muộn, dáng vẻ nhà quyền lên phố của Lý Thủ Linh thật sự phản cảm. Cô liên tục nhắc bà ta đừng sờ nói lung tung. Sở Phạm mỉm cười lịch sự đưa qua một chén trà. Ba gái mời uống trà. <cười> Ôi, cảm ơn, cảm ơn cậu. Tiểu Phạm khách xa quá. Lý Thủ Linh vội đứng dậy, hai tay nhận chén trà, vẻ mặt nịnh nọt. Kể từ khi biết được Sở Phạm là người có năng lực siêu phàm. Một câu nói có thể khiến nhà họ vẫn phá sản thì bà ta nào dám khinh thường. Lý Thu Linh lúng túng vừa muốn lấy lòng vừa hoảng sợ bất an run rẩy nói Chuyện là tiểu phàm này. Lúc trước bác đến tuổi tiền mãn kinh. Tâm trạng thay đổi thất thường nên không tránh khỏi sai lầm. Làm vài chuyện không đúng lắm. Tại đây bác chính thức xin lỗi cháu. Mong cháu đừng để tâm. Đừng trách bác. Sau này bác nhất định sẽ sửa chữa tính xấu. Đối xử chân thành tử tế với mọi người. Lý Thu Linh hết sức căng thẳng, hận không thể quỳ luôn xuống trước mặt Sở Phàm, dập đầu vài cái, mong được tha thứ. Đây thật sự là một con rồng mang năng lực thông thiên, bà ta nào dám đắc tội. Nếu lúc trước, chính mình kiêu căng phách lối, mắng Sở Phàm là đồ ăn hại, đồ vô dụng, bà ta chỉ muốn tát cho mình mấy cái. "Ba gái nói gì vậy? Hơn nữa, chúng ta sống chung rất tốt mà." Sở Phàm khẽ mỉm cười. Có lẽ vân trưởng thành bên kia đã đoán ra thân phận mình không hề tầm thường, nên Lý Thù Linh mới e ngại mình như vậy. Với tính cách của anh, đương nhiên sẽ không chấp nhặt với loại phụ nữ như Lý Thù Linh. Tất nhiên, anh cũng không hề tin tưởng vào câu nói sẽ đối xử chân thành với người khác của bà ta. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, nếu có thể thay tính đổi nết thì bà ta đâu còn là Lý Thù Linh nữa. <cười> vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi. Lý Thủ Linh thở phào nhẹ nhõm tàng đái trao trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống sợ phàm không để bụng, xóa sạch ân oán lúc trước từ giờ trở đi bà ta sẽ nắm bắt mọi cơ hội để lấy lòng chàng rẻ giỏi giang này không thể để anh chạy mất Mẹ hôm nay mẹ, mẹ không bị sốt chứ Vân Mộc Thành xứng sở đôi mắt xinh đẹp kinh ngạc bước đến sở trán Lý Thù Linh vô cùng nghi hoặc đây đâu có giống tính cách ngang ngược của bà ta đi ra đi ra mẹ đang nói chuyện với tiểu phàm mà không có chuyện của con lý thu linh khó chịu gạt tay con gái ra mỉm cười nói với sở phàm tiểu phàm à con bé mộc Thanh này được nuông chiều từ nhỏ tính tình tiểu thư về sau nó có chỗ nào không phải thì cháu rộng lượng chút nhé bác sẽ giúp cháu nói nó sở phàm cười nhạt phân mộc Thanh trợn mắt nghi ngờ sao cứ cảm thấy ý của mẹ cứ như là mình và sở phàm đã là vợ chồng rồi vậy Nhưng mẫu thanh nhà chúng ta cũng có nhiều ưu điểm lắm Hiền lành dịu dàng, xinh đẹp rộng lượng chắc chắn sẽ là vợ hiền dâu thảo Lý Thu Linh to về thần bí nói Hơn nữa, thầy xe mệnh từng nói với bác con bé này có số vượng phu có thể sinh 18 cậu con trai giúp nhà họ sở con cháu đầy đàn Sở phàm cầm nến Mẹ, Vân Mộc Thanh xấu hổ không thôi, khuôn mặt xinh đẹp nóng bừng, tức đến rậm chân vội vàng kéo Lý Thu Linh ra Mẹ, mẹ đang nói gì vậy Linh ta linh tinh, thật mất mặt Có gì mà mất mặt Nối dõi tông đường là chuyện tốt Lý Thu Linh phản nàn Sau đó vẻ mặt ấn cần nói Tiểu phàm à Sau này hai đứa bận Thì cứ dẫn đàn đàn qua chỗ bác Bác giúp hai đứa chăm nó Lâu lắm không gặp con bé rồi Bác nhớ nó lắm Bà ta vẫn không quên nghiêm mặt Giang dậy Phân Mộc Thành Tuổi còn trẻ thì nhanh sinh thêm mấy đứa đi Mẹ và bố con còn giúp con chăm non được Tiểu phàm bệnh như vậy, còn không biết chủ động mà. Vân Mậu Thanh càng thêm thẹn thùng, xấu hổ, mặt nóng bừng, thỉnh thoảng liếc qua sở phàm. Tiêm đập thỉnh thịch, hệt như một chú nai nhỏ đang chạy loạn. Tùy ý nói chuyện một lát, lúc này bầu không khí bỗng trở nên ngợ ngập, khó xử. Lý Thu Linh mấy lần mở miệng nhưng lại ngập ngừng, bối rối. Bác gái, lần này bác đến đây là vì chuyện của nhà họ Vân, phải không? Sò Phạm bình tĩnh lên tiếng, nhìn thấu tất cả. Là Vân Trường Thành bảo bác đến thuyết phục cháu à? Đôi mắt xinh đẹp của Vân Mộc Thành khẽ động, cũng hiểu hóa ra mẹ đến là để làm người hòa giải. Lúc này cô lạnh lùng quay đi, không thèm để ý đến bà ta nữa. Đúng, đúng vậy. Lý Thủ Linh bỗng cảm thấy áp lực như núi, ánh mắt né tránh, nói nhỏ. Tiểu Phạm, mấy người nhà họ Vân đều biết sai rồi, bọn họ cũng phải trả giá. Bọn họ đặc biệt nhờ bác đến xin lỗi cháu Toàn bộ chuyện này đều là lỗi của nhà họ Vân Mong cháu dưa cao đánh khẽ Chừa cho nhà họ Vân một con đường sống <cười> Biết sai rồi Sở phàm khẽ cười Biết sai rồi Vậy sao Vân Trưởng Thành không tự mình đến xin lỗi Mà chỉ để bác đại diện đến đây Xem ra Cụ ta không có thành ý Hoặc là cụ ta cũng chịu thừa nhận mình sai Cái này Nếu không thì bác đi mời cụ ấy lên Lý Thu Linh ngập ngừng, bối rối nói Không cần phiền phức như vậy tôi tự mình đến, khụ khụ Đúng lúc này, Vân Trường Thành ngồi xe lăn, được người khác đẩy tới văn phòng. Chỉ hai ngày ngắn ngủi mà Vân Trường Thành đã suốt mất gần 10 cân, mặt mũi hốc hát, tái nhợt, hốc mắt trũng sâu hơi thở yếu ớt như một cụ già sắp gần đất xa trời So với gương mặt tức giận đỏ bừng đầy tinh thần trước đó thì đúng là khác nhau một trời một vực Vân Trưởng Thành kính cẩn cúi chào sở phàm sau đó lại nhìn Vân Mộc Thành với vẻ mặt lạnh ngắt Mộc Thành à tất cả đều là lỗi của ông nội ông đã sai ngay từ đầu rồi không nên đuổi cháu ra khỏi gia tộc không nên ép cháu phải gả cho Lý Tử Duy càng không nên cưỡng ép cháu giao lại trước Tổng Giám Đốc của cháu khiến cháu mất mặt ở cuộc họp gia tộc vẻ mặt Vân Trưởng Thành đầy hối hận và tự trách nhà họ Vân rơi vào bước đường này là do một tay ông gây ra là tội lỗi của ông Mộc Thanh. Cháu có thể tha thứ cho ông không? Cụ ta cũng biết, Sở Dĩ Sở Phạm đối xử với nhà họ Vân như vậy là vì muốn đòi lại công bằng và xả giận cho người phụ nữ của mình. Chỉ cần Vân Mộc Thanh mềm lòng buông tha, thì nhân vật lớn như Sở Phạm đương nhiên sẽ không làm khó một gia tộc nhỏ bé như nhà họ Vân bọn họ. Vì vậy ngay khi lên đây, Vân Trường Thành đã nhắm thẳng vào gốc rễ vấn đề mà xuống tay. Vân Trường Thành là người xưa này nói một là một nói hai là hai trong nhà họ Vân ngang ngược không ai bằng bây giờ mặt đầy vẻ ẩn hận khống na khống nốm cầu xin hậu bối tha thứ lúc này nếu tất cả người nhà họ Vân có mặt ở đây thì chắc chắn sẽ kê ngạc không nói nên lời cũng không dám tin vậy mà nó lại xảy ra thật Vân Mộc Thành vẫn quay lưng về phía Vân Trường Thành đứng yên bất động rất bình tĩnh như thể cô chỉ là một người xa lạ Tất cả chuyện này đều không liên quan đến cô. Nhưng từ góc nhìn của sở phàm lại có thể nhìn thấy lúc này Vân Mộc Thành đang quay người lại cắn chặt môi, mắt đỏ hoe mặt đầy vẻ uất ức và chua xót Năm năm qua tất cả những oan ức, tuổi nhục cay đắng mà cô phải chịu đựng liệu một câu xin lỗi đơn giản của Vân Trưởng Thành có thể bỏ qua được sao? Dường như Vân Trưởng Thành đã sớm đoán trước được nhiều vậy không khỏi thở dài. Mộc Thành Ông biết mình đã làm rất nhiều chuyện quá đáng Cháu có yêu cầu gì cũng được Ông nội chỉ hy vọng Cháu nể tình cô nhục tình thần Mà để lại cho nhà họ Vân một con đường sống 10 triệu Ông chỉ giữ lại 10 triệu Ông hứa sẽ cho cháu tất cả sản nghiệp nhà họ Vân Còn tất cả con cháu nhà họ Vân Sẽ rời khỏi đây Không bao giờ về nước nữa Vân trưởng thành cắn răng Dường như dùng hết sức lực để nói Nhà họ Vân đã phải trả giá rồi Cháu giờ cao đánh khẽ, bỏ qua cho nhà họ Vân, được không? 10 triệu là số tiền khổng lồ đối với người bình thường, nhưng đối với nhà họ Vân có khoảng 100 người thì chỉ đủ ăn mặc mà thôi. Còn lại bất động sản, biệt thự, công ty mà nhà họ Vân để lại đều rất có giá trị, nhưng những thứ này không đủ để cô tha thứ. Vân Mộc Thành vẫn không quay đầu lại, yên lặng nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa sổ. Mộc Thành, chuyện này... Lý Thu Linh bị kẹt ở giữa không biết phải làm sao bầu không khí trở nên vô cùng khó xử Lẽ nào cháu thật sự muốn thân già này quỳ xuống cầu xin cháu sao Được rồi Vân Trường Thanh nghiến rằng ngã xuống từ trên xe lăn muốn quỳ trước mặt Vân Mộc Thành Lần này Vân Mộc Thành không chịu được nữa cơ thể ruôn dày quay đầu lại Cô nhìn Sở phàm đứng bên cạnh khẽ nói Nên làm gì cháu đều nghe theo anh ấy Vân Trưởng Thành thở dài một hơi, không nói gì nữa, cả hai chân đều sắp hịu xuống. Nhưng trong giây tiếp theo, đầu gối cụ ta khượng lại giữa không trung, như có một lực vô hình giữ lại, khiến cụ ta không thể cử động. Cái này... Sở phàm vẫy tay ra hiệu cho Lý Thu Linh, đỡ cụ ta lên xe lăn, bình tĩnh nói. Cô Vân, dù sao cụ cũng là ông nội của Mộc Thành, tôi sẽ không để cụ quỳ lại cô ấy đâu. Tôi muốn hỏi một câu, Năm năm trước, cụ đuổi Vân Mộc Thanh vừa sinh đan đan ra khỏi nhà mặc kệ cô ấy quỳ trong rông bão cả đêm cũng không thèm ngó ngàng đến cô ấy Khi đó, cụ có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không? Cụ vì 200 triệu lễ hỏi của nhà họ Lý mà đẩy cháu gái ruột vào hối lửa, ép cô ấy cả cho Lý tử duy. Lúc đó cụ có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không? Cụ đúng là người ích kỷ vô nhân tính, máu lạnh tàn nhẫn lúc cụ ngồi trên ghế cao chỉ tay năm ngón Có từng nghĩ bản thân sẽ có ngày hôm nay không? Nước mắt Vân Trưởng Thành rời lã trã vô cùng hối hận Tôi đáng chết là tôi tự tạo nghiệp đây là quà báo của tôi Bảo tôi tha cho nhà họ Vân các người một con đường sống à? Được thôi, nhưng cụ phải giúp tôi làm một việc trước đã Sở phàm nhìn cụ ta bình tĩnh nói, không còn nghi ngờ gì nữa Trịnh trọng xin lỗi người phụ nữ của tôi trước mặt nhân dân cả nước Vân Trường Thành tê dại trên xe lăn, hai mắt vô hồn. Phải phơi bảy lỗi lầm năm đó cho tất cả mọi người xem. Điều này có nghĩa là Vân Trường Thành phải hoàn toàn từ bỏ nhân phẩm của mình. Thanh danh nửa đời sau cuộc cụ ta cũng khó mà giữ được. Cụ ta sẽ phải mang tiếng ô nhục suốt đời. Nhưng cụ ta không có sự lựa chọn nào khác. Vân Trưởng Thành mấp máy môi. Lúc này như thể bị rút hết sức lực. Một lúc lâu sau, cụ ta mới run rẩy thốt lên một chữ. Được. Hôm nay là một ngày cuối tuần yên bình, nhưng Giang Lăng lại vô cùng náo nhiệt vì đã có hai sự kiện lớn xảy ra. Sự kiện thứ nhất là chuyện đã lan truyền trước đó. Tập đoàn Phạm Vân, được gọi là đầu tư 10 tỷ, đã chính thức lên sản và tổ chức lễ thành lập. Ngày đó, toàn bộ phố tài chính đông nghẹt người, vô cùng náo nhiệt, xe sang trọng, thảm đỏ, minh tinh, giới kinh doanh, nhau nhau đến chúc mừng. Mạng Minh Nguyên của Hội Thương mại Tứ Hải Hoàng thánh thủ của Bảo Tri Lâm, nhà họ đường dầu có nhất ở Giang Lăng, nhà họ phương ở Giang Bắc đều cử đại diện đến, thậm chí quan chức Giang Lăng cũng gửi qua đến. Dưới sự chú ý của cả thành phố, Vân Mộc Thanh với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị đã tham gia buổi lễ trong bộ trang phục thanh lịch, bình tĩnh, tự tin và giành được một tràng pháo tay của mọi người. Trong mấy chốc, danh tiếng nữ hoàng giới kinh doanh đã lan tràn trên mạng khắp các con đường, ngõ hẻm, thậm chí là báo nước ngoài cũng đổ xô đưa tin, nhất thời Vân Mộc Thành trở thành tâm điểm được mọi người chú ý tới. Mà sự kiện thứ hai cũng liên quan đến vị trí nữ hoàng giới kinh doanh của Vân Mộc Thành. Vào lúc tập đoàn Phạm Vân đang sôi nổi khánh thành thì đột nhiên Vân Trưởng Thành mời các phóng viên đến mở buổi công bố, đối diện với máy quay, cụ già gầy gò cúi đầu nhận lỗi lầm của mình. Tôi là kẻ có tội. vì danh tiếng của gia tộc và lợi ích của bản thân, mà suýt cho nữa hủy hoại tuổi thanh xuân của một cô gái, hủy hoại một gia đình. Lúc này, lời thú nhận của Vân Trường Thành đang lan tràn khắp mọi nơi thông qua các phương tiện truyền thông trực tuyến. Khách du lịch trong nhà gà, trung tâm mua sắm đều đang xem màn hình lớn. Công nhân tăng ca cuối tuần tiểu tuỵ cũng xem trên màn hình máy tính. Những người già nhàn rỗi ở nhà, những thanh niên trẻ thức khuya hóng xưa, tất cả đều đang yên lặng. lắng nghe câu chuyện về người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và câu chuyện tình yêu lãng mạn, cảm động Bây giờ, bọn họ đã biết người mẹ trẻ tên Vân Mộc Thành đã phải kiên trì 5 năm dựa vào số phận tự mình gánh vác tất cả Vô thức, mọi người đều bật khóc trong lòng vừa chua xót vừa cảm động Đồng thời, Vân Trường Thành và những người khác trong nhà họ Vân càng bị chỉ trích và mắng chửi Xin lỗi Mộc Thành Đây đều là lỗi của ông Ông đáng bị trường phạt, ông đáng chết Hôm nay ở đây Tôi xin được công khai xin lỗi Vân Mộc Thành Hy vọng có được sự tha thứ của con bé Trước ống kính Vân Trưởng Thành bật khóc Xin lỗi hết lần này đến lần khác Dầm Ở phía sau, Vân Hi Nhi và đám người nhà họ Vân Đều hoàng sợ, quỳ xuống xin lỗi Xin lỗi Là lỗi của chúng tôi Chúng tôi có tội, xin hãy tha thứ cho chúng tôi Lúc này, trên tầng cao nhất của tập đoàn Phạm Vân, Vân Mộc Thành lặng lẽ theo dõi Vân Trường Thành và đám người nhà họ Vân xin lỗi. Không biết từ lúc nào, mắt cô đã đỏ hoe, Sở Phạm không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đưa khăn giấy cho cô. Vân Mộc Thành hết khóc lại cười. Lúc này, mọi ân oán, đau buồn kiềm nén 5 năm qua đã hoàn toàn biến mất. "Sở Phạm," Vân Mộc Thành khẽ gọi. "Anh đây." Sở Phạm trầm giọng nói. Vân Mộc Thành nét vào lòng sở phạm, cười tươi như hoa, mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc. Em yêu anh. Vân Trưởng Thành xin lỗi trước công chúng. Tập đoàn Phạm Vân chính thức được bản giao, dần dần đi đúng hướng, mọi thứ trở nên tốt hơn. Mấy hôm nay, Vân Mộc Thành mãi bận ruộn với công việc của tập đoàn Phạm Vân. Vị chủ tịch trẻ tuổi này nắm trong tay tập đoàn thương nghiệp khổng lồ, giá trị tăng lên 30 tỷ. Mọi hành động của cô đều được mọi người khắp nơi chú ý. Áp lực cô mang, nghĩ thôi cũng biết, nhưng Vân Mộc Thanh lại rất hưởng thụ loại áp lực này. Mỗi ngày cô đều vô cùng bận rộn, luôn có tiến bộ và trở nên xuất sắc yếu tố hơn. Ông chủ phía sau tập đoàn La Sở Phạm lại có vài ngày nhàn nhã, hưởng thụ cuộc sống thoải mái trồng cây, uống trà, chăm con ở nhà, khiến Vân Mộc Thanh vô cùng ghen tị. Vào một buổi chiều mát mẻ, gió nhẹ thoảng qua, Sở phàm vươn vai chuẩn bị đến trường mầm non đón con gái, nhưng lúc đi đến cổng biệt thự thì thầy Lý Thu Linh đã đến trước đón đàn đan về rồi. Bà ta ân cần, chiều mến cầm tay đan đan trên tay còn bao lớn bao nhỏ đồ ăn vặt và đồ chơi, khiến đôi mắt cô bé cong lên như vầng trăng khuyết, rất hài lòng. Từ khi biết được lai lịch khủng khiếp của sở phàm, Lý Thu Linh cứ như thay đổi thành một người khác, đối xử rất nhiều tình với sở phàm, giống hình mẫu của một bà mẹ vợ. ngay cả việc chăm sóc đàn đàn cũng trở thành nỗi bận tâm của bà ta cứ mở miệng là gọi cục cưng dù đồ ăn vặt hay đồ chơi đắt thế nào bà ta cũng mua đồng thời nhận luôn cả việc đưa đón đàn đàn đi học bố nhìn thấy sở phàm con bé cong mắt cười thân mật nhào vào lòng sợ phàm sợ phàm yêu thương ôm con gái lên cười nói hôm nay con có nghe lời cô giáo có ngoan không đàn đàn rất ngoan ạ không tin bố có thể hỏi bà ngoại Cô bé cắn cạ mút, kêu ngạo biểu môi <cười> Đúng vậy, từ nhỏ đàn đàn đã rất thông minh, khiến người ta yêu mến không thôi. Lý thu Linh vội nói, sợ phàm khách giáo nói. Ba gái, gây phiền phức cho bác rồi, sau này việc đưa đón đàn đàn cứ để cháu. Lý thu Linh vội xua tay. Không phiền, không phiền, cháu và mộc thành bận như vậy, bác nghỉ hưu ở nhà có thể giúp hai đứa làm chút việc nhà cũng là điều đương nhiên mà. Tiểu phàm, Nhà cháu có cần giặt quần áo, dọn dẹp gì không? Nếu bọn cháu không có thời gian thì bác có thể giúp Lý Thu Linh nhìn tầng cao nhất Trong mắt bà ta, căn biệt thự Hải Đường Uyển vô cùng xa hoa Cường nhớ đang phát sáng Căn biệt thự cao cấp này Xa hoa hơn chỗ ở nhà họ Vân rất nhiều Đừng nói là ở Bà ta còn chưa từng thấy biệt thự nào như vậy Bà ta có nằm mơ Cũng muốn vào trong ngồi một chút Chụp vài bức ảnh gửi cho bạn bè Khoe khoang cuộc sống giàu sang của mình Nếu có thể ở một đêm trong đó, vậy bà ta giảm 20 tuổi thọ cũng đáng." Sở phàm vừa liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của bà ta, chìa hờ hững cười nói. "Cảm ơn bác gái, không cần đâu." "Hả? À, vậy à? Được thôi, nếu mấy đứa cần giúp gì cứ nói nhé, đừng ngại." Lý Thu Linh cảm thấy hơi mất mát, thấy Sở phàm không có ý mời bà ta lên nhà một chút, bà ta cũng chỉ đành giờ vờ luyến tiếc nhìn biệt thự Hải Đường Uyển trên núi. cứ đi vài bước lại quay đầu lại nhìn bà ta vô cùng hối hận nếu lúc đầu bà ta không gay gắt và quá quát nhiều vậy đối xử tốt với sở phàm thì bây giờ bà ta đã trở thành thái hậu tử hi của tập đoàn phàm vân rồi được mọi người vây quanh uy phong biết bao đầu đề nỗi như hôm nay cứ cẩn thận từng chút duy trì mối quan hệ khó xử này với sở phàm hai tất cả đều trách mình cả có mắt không chồng không nhận ra con rẻ giàu có đan đan ôm cổ Sở Phạm, đôi mắt to tròn, liếc trái liếc phải, tình nghịch nói: bố ơi, bà ngoại muốn chuyển đến sống ở nhà chúng ta, bà đã nói bóng gió với con mấy lần rồi. Thật ra con biết, nhưng lại cứ dở vờ ngốc đấy. Sở Phạm cười nói: <cười> tại sao? Con không thích bà ngoại à? Không thích ạ. Đan Đan lắc đầu nhỏ, biểu môi. <cười> ai bảo? Lúc trước bà cứ bắt nạt Đan Đan, mắng Đan Đan là đồ con hoang. Đan Đan nhớ dài lắm. Nhóc quỷ, sở phàm nhéo khuôn mặt của cô bé rồi ôm cô bé về nhà. Mặc dù bây giờ Lý Thủ Linh trông có vẻ nhiệt tình, ân cần nhưng đó đều dựa trên tiền đề là sở phàm có tiền và địa vị. Nếu trong một đêm sở phàm phá sản thì chắc chắn bà ta sẽ thay đổi sắc mặt ngay lập tức rồi lại đối xử gay gắt và cay độc với anh như trước. Từ điểm này có thể thấy con gái anh nhìn người rất chuẩn. Về đến nhà, đàn đàn rất ngoan đi làm bài tập đợi bữa tối thơm ngon, vân mộc phàn tự nhốt mình trong phòng, vô cùng buồn bực ôn tập, sắp đến đợt thi cuối kỳ rồi, không thể thi rớt môn được. Sở Phạm cắt một đĩa hoa quả mang vào phòng cho vân mộc thành. Lúc này cô đang ngồi trên xích đu ngoài ban công, ánh mắt trông rỗng ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề nhận ra Sở Phạm đẩy cửa vào phòng. Em đang nghĩ gì mà mê mẩn vậy? Sở Phạm khẽ nói, rồi đưa một miếng lê cho cô gái. dọa em rất cả mình. Lần sau anh có thể gõ cửa rồi vào không? Suy nghĩ vân mộc thành xoay chuyển, cô mở đôi môi đỏ ra cắn một miếng, nhỏ giọng oán trách. Sở Phạm nói: có lý nào vào phòng vợ mình mà còn gõ cửa sao? Ai là vợ anh? Đủ không biết số hổ Vân Mộc Thành nói, trợn mắt nhìn anh. Cô cúi đầu ăn trái cây, lơ đãng chớp mắt nói: hôm qua ông nội qua đời rồi. Sở Phạm sừng sốt. chết như nào. Chỗ này qua thật nằm ngoài dự liệu của anh. Vân Mộc thành thở dài. Vốn dĩ, ông nội đã đặt xong vé tàu định ra nước ngoài để an cơ, còn giao lại 10 triệu tiền vốn còn lại cho bác cả và Vân Hình Nhi để họ xử lý xã nghiệp, mở một con đường sống cho nhà họ Vân. Nhưng hai cha con lòng dạ độc ác này lại bỏ đi với 10 triệu đó. Ông nội tức giận, lúc đó bệnh tim lại tái phát, không cứu được nên... sở phàm cười nhà chế nhạo. Đúng là Vân Hình Nhi có thể làm ra loại chuyện này Tất nhiên Vân Hình Nhi và bác cả Cũng không khá hơn là bao Hai người đó vượt biên ra nước ngoài Nhưng lại gặp phải cướp biển Tiền đầu bị cướp hết Tính mạng còn gặp nguy Bây giờ không rõ sống chết Hiện giờ nhà họ vẫn đã loạn cả lên Xem như là hoàn toàn bị hủy hoại rồi Thậm chí họ còn không muốn lo chi phí tang lễ cho ông nội Chỉ có thể ném cho nhà tàng lễ Không người đến viếng thăm Vân Mộc Thành thầm thở dài, vẻ mặt phức tạp, sở phàm cũng im lặng. Cụ ông nói một là một, từng hô hoán mưa gió ở giang lăng, Vân Trường Thành này lại xa suốt đến như vậy sao? Sau khi chết cũng không có nơi nào để yên nghỉ, đúng là thê lương, thương tâm. Chuyện này cũng xem như cụ ta tự làm tự chịu, là báo ứng của cụ ta. Là nữa, anh sẽ liên hệ với bên nhà tang lễ, giúp cụ ta tìm một phần mộ để cụ ta yên nghỉ ở đó. Sở Phạm trầm giọng nói Dù sao cụ ta cũng là ông nội của Vân Mộc Thành Anh không muốn cô đau lòng quá ừ, cảm ơn anh Sở Phạm Cô thể mềm mại của Vân Mộc Thành Tựa vào lòng Sở Phạm Vô cùng cảm động Sở Phạm vỗ vai cô, dịu dàng nói Mọi chuyện đều đã qua rồi Đừng buồn nữa Anh đi nấu cơm, chuẩn bị cánh gà và tôm mà em thích <cười> ừ, được Vân Mộc Thành khẽ cười Vô cùng thỏa mãn Sở phàm Trấn ăn vân mộc thành một hồi vừa vào phòng bếp điện thoại anh bỗng vàng lên anh cúi đầu nhìn trái tim như bị bóp chặt là đường miên miên gọi đến đường miên miên Sở phàm thầm nghĩ trong đầu anh không khỏi nhớ lại cảnh tượng quyến rũ vào hôm anh cứu cô ra khỏi tay hoàng phí hạo dưới ánh đèn mờ ảo người phụ nữ khóc như mưa vô cùng đáng thương đó vừa ngượng vừa lo lắng nói cô ấy sợ hãi muốn mình ở lại với cô ấy Anh biết rõ tâm tư của người đẹp nhưng hết cách, trái tim anh đã thuộc về người khác rồi, sao có thể phụ lòng hai người phụ nữ cùng lúc được chứ? Sở Phạm chỉ giả vờ ngốc không hiểu gì, nhân cơ hội chuồn mất. Nhớ lại từ đêm đó anh không còn liên hệ với đường miền miền nữa. Thứ nhất, anh sợ đường miền miền sẽ đau lòng hay là anh cũng không biết nên đối mặt với tình cảm vừa ấm áp vừa phức tạp này thế nào. Giang giang. Để điện thoại vang lên nửa phút, sở Phạm mới bắt máy Cố gắng thà lòng giọng điệu hết mức Người đẹp đường Có chuyện gì sao Sở phạm anh bị đụng xe à Sao mãi mới bắt máy vậy Đầu bên kia đường miền miền tức giận Không thoải mái nói Không có chuyện gì thì tôi không thể gọi cho anh à Không có chuyện gì tôi không thể tìm anh sao Tôi tìm anh là phải có chuyện mới được à Tôi là người phụ nữ ham mê vật chất vậy sao Sở phạm bỗng chốc cảm thấy đau đầu Phụ nữ là loài động vật vô cùng đáng sợ Không nói lý được Không, người đẹp đường có gì can dặn Lúc nào tôi cũng có thể Còn tạm được <cười> Đường miền miền xem như cũng hài lòng hơn một tiếng Quả thật tôi có chuyện cần anh giúp Ngày mai tôi sẽ đến cô nhi viện khám bệnh miễn phí Một mình tôi làm không khỏe Anh có thể đến giúp tôi không À, nếu anh không muốn thì thôi vậy Dù sao chỉ với một cuộc điện thoại của tôi Cũng có người dành giật đến làm Đường miền miền nghĩ một đằng nói một nẻo Mặc dù rất mong đợi nhưng cô vẫn làm ra vẻ không sao. "Được thôi, tôi đi." Sở Phạm mỉm cười, thầm nghĩ, dù sao dạo này anh cũng rảnh rỗi, giúp một chút cũng được. Xem như anh biết điều, vậy 8 giờ sáng mai không gặp không về." Đường Miên Miên vui vẻ nở nụ cười rồi cúp điện thoại, sau đó trên Zalo còn trả lời lại anh bằng biểu cảm cười đáng yêu. "Cô nhóc này." Sở Phạm bất lực khẽ cười, tiếp tục chuẩn bị bữa tối. 8 giờ sáng hôm sau, sở phàm đến một trung tâm thương mại đã hẹn trước với đường miên miên. Hôm nay, đường miên miên mặc một cái áo khoác màu xanh nhạt, mái tóc đen được buộc đuôi ngựa đơn giản, mang đôi giày thể thao, mang lại cho người khác cảm giác là cô gái hàng xóm trẻ trung năng động. Chỉ là đôi chân thon thả đó, dù được che chắn bởi trước quần jean, nhưng vẫn có thể nhìn ra đường nét quyến rũ lòng người. Bước đi, đôi chân thon dài cứ lắc lư vô cùng bắt mắt. Mau lên, sắp trễ rồi, anh có thể nhanh hơn một chút được không? Đường mềm miền cầm một cốc trà sữa nóng, lớn lối bảy ra tư thế lãnh đạo giám sát, chỉ huy sở phàm chuyển hết quần áo, đồ chơi, đồ ăn vặt và hoa quả vào trong xe. Sở phàm tức giận, nói Đây là khám bệnh miễn phí mà cô nói đấy à? Cô đang xem tôi như người vận chuyển sao? Đường mềm miền nở nụ cười xanh mãnh. Người có năng lực thì làm nhiều mà, đi thăm mấy đứa trẻ không thể đi tay không đến, anh cũng không nhận tâm để người đẹp như tôi chuyển đồ chứ, đúng không? Nào, thưởng cho anh một cái hôn. Cô đặt các ngón tay lên đôi môi đỏ mọng, sau đó vẫy tay tặng cho anh một nụ hôn gió. Điều này khiến mấy anh chàng trong cửa hàng trợn mắt nhìn chằm chằm. Ai cũng hưng phấn, dường như cảm thấy chưa đủ sức, nên tất cả đều tự động giúp đường mên mên chuyển đồ. Đường mên mên bật cười, nhưng đạp chân gà chỉ để lại một bóng lưng phóng khoáng. Nửa tiếng sau, Hai người đến một cô nhi viện tên là ngôi nhà hạnh phúc. Nơi này toàn nhận những đứa trẻ bị khiếm khuyết về cơ thể, bị người ta bỏ rơi, chúng chỉ dựa vào một ít nguồn quyên góp của xã hội để duy trì cuộc sống, được các giáo viên chuyên gia dạy cho các kỹ năng sống để sau này khi ra đời sẽ có cách kiếm sống. Hai năm trước, Đường Miên Miên phát hiện ra nơi này, sau đó thường xuyên đến đây thăm bọn trẻ, giúp chúng khám chữa bệnh, luyện tập phục hồi chức năng. và giúp đỡ về mặt vật chất cũng như tài chính. Do cơ thể bị khiếm khuyết, nên tính cách bọn trẻ ở đây đều rất hướng nội và tự ti. Dù gặp người lạ, có tấm lòng lương thiện quyền góp cho, cũng rất nha gan. nhưng chỉ có lúc gặp được đường miền miền, họ sẽ nở nụ cười vừa ngây ngô vừa dạng dỡ, tính cách rất vui vẻ. Chị bác sĩ tốt bụng này chưa từng nhìn chúng với ánh mắt xấu, thật lòng thật dạ đối xử với chúng. Chị miên miên, chị đến rồi. em rất nhớ chị chị miền miên chị đi đâu vậy bọn em còn tưởng chị quên bọn em luôn rồi chị miền miền, lần này chị mang quà gì đến cho bọn em vậy có sô cô la không đường miên miền vừa xuống xe một đám nhóc thì nhau ủa đến vây lấy cô vui vẻ nhảy cưỡng lên chỉ biết đồ ăn thôi con mèo ham ăn đường miền miền chọc vào mũi một cậu bé sau đó nghiêm túc nói mấy hôm nay các em có nghe lời không có học chăm chỉ luyện tập phục hồi nghiêm túc không đấy có ạ, bọn em rất chăm chỉ rất cố gắng đấy ạ bọn trẻ gật đầu như gà mồ thóc đồng thanh nói nhìn đường miền miền và mấy đứa nhỏ vây lại thành vòng Sở Phạm cảm thấy ấm áp anh không ngờ người phụ nữ lạnh lùng đường miền miền này cũng có một phương diện dịu dàng và tốt bụng như vậy quả thật rất xứng với tên gọi thiên thần áo trắng xem ra cô rất được người ở đây yêu mến Sở Phạm cười nói <cười> tất nhiên rồi tôi là chị cả của bọn nó đấy ai dám không nghe lời? đường miền miền kiêu ngạo nói. sau đó cô kéo sở phàm đến giới thiệu với bọn nhóc. đây là anh sở phàm, cũng là bác sĩ có y thuật cao như chị vậy. sau này anh ấy cũng sẽ cùng đến thăm mọi người, cùng chơi đùa với mọi người. sở phàm cười chào hỏi, sau đó phát quà, quần áo mới, hoa quả, đồ ăn vặt đã chuẩn bị sẵn cho bọn trẻ. giúp bọn trẻ kiểm tra sức khỏe và lập kế hoạch tập luyện phục hồi chức năng. Sau một hồi, mấy đứa trẻ cũng đã quen thuộc với anh trai Sở Phạm, nên Hiếu Kỳ nói Anh Sở Phạm, anh là bạn trai của chị Miên Miên à? Anh Sở Phạm, lúc nào hai anh chị kết hôn vậy? Có thể mời bọn em ăn cạo mừng không? À, em phát hiện bụng chị Miên Miên lớn hơn một chút, chắc chắn là có em bé rồi. Sở Phạm bật cười, mấy đứa trẻ cũng bật cười theo. Đường Miên Miên ngượng chín mặt, tức giận nhéo tay bạn nhỏ nói bậy là cô có thai, Cậu bé nghịch ngậm cười tuè tuét vội xin tha thứ, gây ra một trận cười Bận rộn một hồi chẳng mấy chốc, một người phụ nữ trung niên đeo kính, mặc đồ bình thường đi đến, bà ấy bưng một đĩa trái cây và hai tách trà Tiểu phạm, miên miên hai đứa mẹ rồi nhỉ ngồi xuống ăn trái cây nghỉ ngơi chút đi Bà ấy là trường tuệ viện trưởng của ngôi nhà hạnh phúc Bà ấy phụ trách cuộc sống của hơn 50 đứa trẻ vô cùng vất vả nên trông có vẻ già hơn so với tuổi. Năm nay chưa đến 40 tuổi nhưng tóc mai bà ấy đã bạc, sắc mặt tiều tụy. Cảm ơn dì Trương, bọn cháu không bảnh ạ." Đường Mê miên, miên cười nói. Vừa rồi, Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 49 của bộ truyện Chiến Thần trở lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.